phần mười bảy bộ truyện tiểu quân tẩu thập niên bảy mươi tác giả ngũ diệp đàm editor các thái bảo trân mời các bạn cùng nghe chương một trăm lẻ chín em thật quyết định sao anh hỏi cô tôi nhược cảm thấy biểu cảm của anh có gì đó không đúng mặc dù anh vẫn luôn nghiêm túc nhưng bộ dạng này hiện giờ cũng không tránh khỏi quá mức nặng nề chút giống như bọn họ không phải đang thảo luận hôn sự mà là giống như đang thảo luận ra chiến trường đánh giặc mặc dù sau đó anh thực sự sẽ ra chiến trường cho nên là bởi vì việc này sao bởi vì cảm thấy hai người kết hôn xong anh liền phải đi xa không yên ổn để cô ở nhà một mình có thể mấy năm cũng không gặp được cho nên áy náy sao thế nhưng đây là điều không phải ngay từ đầu anh đã nói với với cô cũng bởi vì như thế nên anh mới cần một người vợ điềm tĩnh và mạnh mẽ vậy thì có gì phải cảm thấy áy náy chứ anh cũng không nghĩ một chút nếu như không có anh làm sao cô có thể sống cuộc sống bình yên chứ cô ôm s ấ p bản vẽ mỉm cười với anh nói đương nhiên là quyết định anh không cần phải cảm thấy áy náy nếu không có anh tôi bây giờ còn không biết là cô hồn giả quỷ nơi nào rồi cô không hề nói quá chút nào cái nông trường này nếu như không có anh không có những người bộ đội mà anh mang đế đối với cô mà nói sẽ chẳng khác gì một phần mộ u ám tất cả mọi người nói cười giống như có máu có thịt nhưng đối với cô mà nói đều là âm trầm mang theo răng nanh đe dọa có lẽ một số người trong số họ không có ý định xấu nhưng cũng chỉ là không có ác ý mà thôi thế nhưng là người này giống như vẫn luôn là lãnh đạm xa cách nghiêm túc giống như là hiếm khi cười không giống như những người khác đủ loại cười đùa đủ loại nói chuyện thế nhưng anh ở nơi này là người duy nhất kéo cô ra khỏi phần mộ này cô nói anh không biết người khác có bao nhiêu hâm mộ tôi đâu họ nói tôi không biết là có cái giận gì mới có thể để anh nguyện ý cưới tôi đương nhiên hầu hết mọi người đều nói đó là vì cô có khuôn mặt câu dẫn người nhưng cô biết cũng không phải vậy cô t h ấ p g i ọ n g nói tôi cũng cảm thấy không biết là mình đã làm được chuyện gì tốt nữa anh là người mà trong khoảng thời gian này tôi gặp tốt nhất nhất cho nên tôi đương nhiên là quyết định rồi lúc này cô ngẩng đầu nhìn anh khuôn mặt tái nhợt giống như tuyết tựa như chỉ cần chạm nhẹ là có thể tan chảy nhưng đôi mắt lại vừa đen vừa sáng ánh mắt như vậy ôn nhu lại kiên định trong thoáng chốc thậm chí có thể khiến người ta sinh ra chút ảo giác ảo giác ngọt ngào và quyến rũ sẽ khiến người ta chìm đắm anh đưa tay vuốt tóc cô hít một hơi thật sâu rồi nói bên ngoài lạnh lắm đi về trước đi vừa rồi anh kém chút nữa thì không kiềm chế được bản thân mà làm ra chuyện không thích hợp vì tôi nhược vừa mới nói như vậy cũng có chút không có ý tứ cô ừ một tiếng thấy anh định đưa ô cho mình cô nói anh cầm về đi tôi đang ở cửa rồi chỉ cần chạy hai bước là vào nhà rồi anh cũng không có kiên trì chỉ là lại đi đến đi đi đưa cô đến cổng sân nhìn cô chạy vào nhà rồi đứng ở cổng sân một lúc mới rời đi sau khi tôi nhược trở về phòng cởi áo khoác ra ngồi lên giường thắp đèn dầu lật lật trải những bức vẽ vừa mang về ra xem sau khi quan sát một lúc có người ngồi lên giường cô là chị mai căn phòng này ở bốn người hai người kia không có ở đây có lẽ họ đi tắm hoặc sang nhà bên cạnh chơi chị mai hỏi tiểu tô hàng đại đội trưởng anh ấy nghiêm túc với em sao tôi nhược quay đầu nhìn cô ta cô cũng không muốn khoe khoang nhưng cũng không muốn nghe thêm bất kỳ lời khuyên chân thành nào của cô ta người nơi này dù mối quan hệ phía sau có cải thiện thế nào thì chuyện trước kia cứ diệt từ đáy lòng cô không ghét bọn họ nhưng cũng không bao giờ có thể trở thành bạn bè nữa cô ậm ừ rồi nói đơn xin kết hôn đã được chấp thuận qua một đoạn thời gian liền kết hôn chị mai vô cùng kinh ngạc trong nháy mắt đó cô ta giật mình cùng không dám tin cơ hồ còn có che giấu một lúc lâu sau cô ta nói thế nhưng quân đội đối với việc phê duyệt kết hôn không phải rất nghiêm ngặt mà thành phần của em còn có còn có hàng đại đội trưởng trong nhà đều đồng ý sao nghe nói hàng đại đội trưởng nhà là có chút bối cảnh tôi nhược ngẩn người lúc này cô đột nhiên nhớ tới là hai người giống như chưa hề thảo luận về chuyện gia đình anh nhưng cô không bao giờ thích làm theo mạch suy nghĩ của chị mai em đã nói rồi thành phần của em không có vấn đề gì cả nói đến xuất thân thành phần của cô nói có vấn đề thì cũng có vấn đề nhưng chỉ cần không có người cố ý vạch trần thì cũng có thể nói là không có vấn đề gì cô nhìn cô ta rồi nói em nhớ ngày đó triệu cường khi đến tìm em có lẽ muốn nói với em chuyện này chỉ cần em đồng ý với điều kiện của anh ta anh ta có thể giúp em giải quyết vấn đề thành phần chị mai nhất thời trên mặt có chút không dễ nhìn cô ấy nói tiểu tô em còn vì chuyện kia mà trách chị sao cô ta rõ ràng cảm giác được từ sau chuyện đó cô căn bản không muốn nghe cô ta nói chuyện nữa cô ta nói tiểu tô lúc trước chị nói với em về triệu cường kia cũng không có ý muốn hại em chị trước đó là hiểu lầm em cho là em tìm hàng đại đội trưởng sẽ không có kết quả mà ở bên triệu cường là con đường tốt nhất em là không biết chị mai tôi nhược không muốn biết lý lẽ của cô ta cô ngắt lời cô ta nói em biết chị có ý tốt nhưng lần sau nếu có cô gái nào giống hoàn cảnh như em nếu chị thực sự muốn bày tỏ lòng tốt của mình ngay cả khi chị không dám chống lại một số người không dám giúp đỡ cô ấy một cách công khai thì cũng giống như bây giờ thời điểm không có người chị cho cô ấy miếng băng g i ả i một ít thuốc trị thương hoặc cao d á n gì đấy tùy tiện cho cô ấy một ít để động viên cô ấy mà không phải là chị cảm thấy người đàn ông mà chị cho là người tốt nhất bảo cô ấy kết hôn nhất định không tệ cũng đừng dùng công tâm thuật tẩy não cô ấy nói với cô ấy ngoại trừ việc gả cho người đàn ông kia thì cô ấy không còn cách nào khác chị mai người cùng người là không giống chị cảm thấy người đàn ông kia tốt người khác không nhất định cũng cảm thấy như vậy nhưng một miếng băng một ít thuốc trị thương một cái nhìn quan tâm và động viên chân thành mà không phải ánh mắt đồng tình thương hại em nghĩ tất cả mọi người cần chính là sự ấm áp đó gương mặt của chị mai tràn đầy sắc màu tôi nhược thở dài thò đầu thổi tắt đèn nói trời lạnh đi ngủ sớm đi những ngày tiếp theo trôi qua bình lặng nhưng sau tết nguyên đáng tôi nhược bởi vì ngoài ý muốn mà bị rơi xuống đê sau khi hàn g tắc thành cứu cô mời một lão trung ý đến lão nói cô bị cảm lạnh cần phải chăm sóc thật tốt nếu không cơ thể sẽ lưu lại mầm bệnh đây cũng là lý do vì trước đó cô làm việc đồng áng quá sức nhưng dinh dưỡng lại hoàn toàn không đủ hai có cái gì dinh dưỡng chứ mỗi ngày chỉ ăn một chút bánh bột đen nhưng cô là một thanh niên trí thức đang làm việc ở nông trường sẽ không bởi vì một lão trung y nói vậy mà không đi làm sau khi hằng tắc thành tham khảo ý kiến của cô hai người liền trực tiếp đi lĩnh giấy chứng nhận sau đó chuyển hộ tịch của cô từ thanh niên trí thức ở nông trường sang đơn vị quân đội của anh tuy nhiên ngày cưới chính thức được ấn định là ngày sáu tháng ba tức là ngày hai tháng hai âm lịch thường được gọi là ngày long sĩ đầu cũng là ngày cày bừa dụ xuân của huyện giang lịch cũng nói là ngày tốt để kết hôn đám cưới được tổ chức ở nông trường khúc chính ủy từ quân khu chạy đến đây để tổ chức hôn lễ cho hai người người bên hàng gia thôn có hàng hòa bình và ngô quế chi cũng đến đây là lần đầu tiên tôi nhược gặp ngô quế chi lúc này ngô quế chi sắc mặt mặc dù có chút nghiêm khắc nhìn bộ dáng chung đụng không tốt nhưng không khoa trương như sau này bà ta thậm chí còn đưa cho cô một cái hồng bao có hai tệ thừa dịp tân phòng không có ai bà ta nói với cô ai nha lão nhị tuổi không còn trẻ nữa trong thôn mà cùng tuổi như nó con cái cũng đã chạy nhảy khắp nơi rồi mà nó cứ một mực kéo dài về sau đi học thật vất vả mới nhận biết rồi đến hôn với cô gái họ chu không nghĩ tới cha cô ta vừa gặp chuyện nháy mắt cô gái đó lại thay đổi ý định rồi kết hôn với một người đàn ông khác cái này t h ậ t là làm cho lòng tôi buồn nha cũng may cả ngày bị ta nhắc tới ta nói nếu như nó vẫn không chịu kết hôn ta sẽ tìm cho nó một người vợ ở nông thôn hại không nghĩ tới lúc này mới không tới nửa năm mà nó đã kết hôn nhà lão nhị này con nếu nghe được cái nhàn thoại gì thì cũng đừng để ở trong lòng con yên tâm coi như tâm nó không ở trên con nhưng về sau nó ở trong bộ đội con lại ở nhà chờ sinh đứa bé con cứ ở nhà ta ta nhất định sẽ coi con như con gái ruột của ta t ô nhược chờ hàng tắc thành trở về tân phòng sau khi chiêu đãi chiến hữu t ô nhược đã bị ngô quế chi đánh cho một trận đầu ổ đầy bao anh t ô nhược v ẻ mặt ngơ ngác ngồi trên giường nói em đói không anh thấy em buổi tối không có ăn gì tôi nhược lắc đầu cô ngẩng đầu nhìn anh trước đó cô dù sao vẫn là có chút q u ả n g hốt không biết anh tại sao muốn cùng mình kết hôn có vẻ như có đủ mọi lý do nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó về sau anh đối xử với cô rất tốt trong nội tâm cô chưa chắc không có một tia suy nghĩ nghĩ thầm có lẽ anh là có chút thích mình nhưng sau khi nghe ngô quế chi nói cô mới nhận ra điều còn thiếu kia là cái gì bởi vì trước đó anh bị hôn thê từ lúc đi học giải trừ mẹ anh thì liên tục l ã i nhải thúc giục anh ấy kết hôn mà cô lại vừa dặn đáp ứng được yêu cầu của anh lại vừa dặn nghe được cô nhờ anh giới thiệu đối tượng mọi chuyện cần thiết đều tròn cô sờ lên tim không biết là cảm giác gì h à n g t ắ c thành nhìn thấy dáng vẻ của cô trong lòng chính là miệng khô k h ó c căn bản ban đầu là mười phần vui sướng giờ cũng giảm đi bảy phần anh nói em ngủ trước đi anh đi tắm rồi quay lại khi anh quay lại thì cô đã nằm trên giường anh ngồi xuống trước giường cô quay lại nhìn anh sau đó cũng ngồi dậy anh nói em không cần lo lắng nếu như em không thích chúng ta vẫn có thể sống chung như trước sau này khi em không cần cuộc hôn nhân này nữa chúng ta có thể chia tay tôi nhược sững sờ không anh đang nói cái gì thế cô đã đáp ứng gả cho anh tự nhiên là nghiêm túc về chuyện này cho dù người trong lòng anh trước kia là người khác kỳ thật cái này cũng không có gì lớn người nào mà chẳng trải qua thời gian sẽ khó quên huống chi cô tin tưởng anh lấy nhân phẩm cùng tinh thần trách nhiệm của anh chắc chắn sẽ không kết hôn với cô rồi mà vẫn nhớ nhung người khác đúng vậy tại sao trước đó cô lại có ý tưởng sai lầm như vậy nhỉ còn thể hiện ra cảm xúc khó chịu chứ cô lấy lại bình tĩnh lắc đầu nói anh đang nói gì vậy anh không phải đã nói với em rằng kết hôn là chuyện rất nghiêm túc sao cô nhắm mắt lại sau đó thò người ta ôm lấy anh dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên của cô làm loại sự tình này nên là anh cho nên anh mười phần khẩn trương tay đều có chút phát run cô ôm lấy anh rồi nói em sẽ trở thành một quân tẩu tốt sẽ cùng anh sống một cuộc sống tốt đẹp anh cảm giác được cô run rẩy trên thực tế anh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cô cảm nhận được cánh tay gầy gò tinh tế của cô nhẹ nhàng mềm mại quấn quanh cổ mình toàn thân anh cũng đột nhiên căng cứng anh không thể không thừa nhận giờ k h ắ c này anh cũng không biết mình đã khát i ọ n g bao lâu rồi anh muốn cô dù là cô đối với mình chỉ là lòng cảm kích anh cũng không có chút nào quan tâm anh đưa tay ra ôm cô rồi sau đó đè cô xuống dưới đằng sau căn bản đều không cần bất luận cái chỉ dẫn gì tất cả chỉ dựa và bản năng liền xảy ra không gì có thể ngăn cản được thế nhưng là một khắc cuối cùng anh vẫn là dừng lại t hở phì phò hỏi cô em sẽ không hối hận chứ tôi nhược mới không bao giờ hối hận cô cảm thấy suy nghĩ nhiều quá chính là đồ đần cô nhìn thấy mắt anh tối sầm lại nhưng cũng giống như là muốn bốc cháy lúc này cô thấy rõ mình muốn gì cô hôn môi anh cố nén cảm giác tim mình sắp nhảy ra ngoài cô duỗi chân ra quấn lấy anh nói em không hối hận dù sao thì anh cũng đã nói bao giờ em muốn đi thì đi nhưng hiện tại thì em muốn ở bên anh lòng hàn g tắt thành t r ù n g xuống nhưng điều này không hề làm nguội đi sự thôi thúc hiện tại của anh mà ngược lại còn khơi dậy nhiều cảm xúc bị kìm nén và ý muốn chiếm hữu hơn anh cắn cô tiến về phía trước mà không chút do dự oa oa oa tôi nhược choáng choáng nặng nề nghe thấy tiếng trẻ con khóc cảm thấy đầu đau nhói liền mở mắt ra những bức tường trắng như tuyết những tấm rèm trắng như tuyết còn cả tuyết trắng bên ngoài nữa cô thời có chút mờ mịt cũng không biết mình là ở chỗ nào nhưng cái mờ mịt này có lẽ chỉ kéo dài trong hai giây bởi vì tiếng khóc oa oa của đứa bé vẫn tiếp tục cô quay đầu nhìn về phía đứa trẻ đang khóc thấy bà trương đang bế đứa trẻ rồi dỗ dành nó vẻ mặt của bà hiếm khi nào được tự ái lại kiên nhẫn là nam nam cuối cùng cô cũng nhớ ra mình vừa sinh đứa bé ra nhưng giờ phút này nhìn xem bà trương bế đứa bé lại có cảm giác như qua mấy đời mẹ mẹ đã tỉnh tôi nhược vừa định gọi bà trương thì bị một giọng nói kinh ngạc ngắt lời cô thu hồi ánh mắt cúi đầu liền nhìn thấy một cái đầu nhỏ trước giường giống hệt như lúc cô mới tỉnh dậy ở hàng gia thôn chương một trăm mười tôi nhược hít một hơi thật sâu đưa tay sờ đầu quả quả sau đó chống người trên giường ngồi dậy lúc này bà trương đã bế đứa bé đi tới đứa bé vẫn còn khóc rất to bà trương bận dỗ dành cũng không kịp chào hỏi t ô nhược t ô nhược nói bác trương giao đứa bé cho cháu bà trương ai một tiếng rồi ngồi xuống trước giường sau đó n ở ớ n ở g đ ư a bé trong tay đưa cho t ô nhược t ô nhược nhìn một cái thấy đứa bé nho nhỏ mềm mềm chỉ có một chút xíu như vậy mà vẫn còn khóc oa oa khuôn mặt nhỏ nhăn lại thành một đoàn t ô nhược trong lòng có chút run sợ cô lẩm bẩm trương bác trương khi bế con bé có cần phải chú ý gì không một vật nhỏ như vậy tưởng chừng chỉ chạm nhẹ mà muốn hỏng vậy mặc dù cô đã khôi phục được một số ký ức nhưng chúng chỉ là những ký ức chung chung trong lúc nhất thời nhiều ký ức như vậy cô cũng không nhớ rõ khi bế đứa bé cần như thế nào bà trương sững sờ đây là đứa con thứ hai rồi đấy làm sao lại không biết cách bế em bé thế nào nhưng nghĩ đến quả quả đã năm tuổi ngượng tay một chút cũng là chuyện bình thường bà đưa đứa bé đặt vào ngực mình một bên làm mẫu cho cô một bên nói cứ như vậy không cần lo lắng bé được quấn tả rồi không sao đâu chỉ cần nhớ đỡ đầu bé thôi xương bé bây giờ vẫn còn mềm ổ còn chưa đỡ được đâu tôi nhược đồng ý cẩn thận từng ly từng tí bắt t r ư ớ c bà trương ôm đứa bé đứa bé như biến thành người khác liền ngưng khóc mở to mắt nhìn mẹ mình cũng không biết có nhìn thấy không sau đó lại oa một tiếng khóc lớn lên tôi nhược giật mình d ộ i hỏi bà trương con bé sao khóc dữ vậy là đói sao lúc này ngay cả quả quả cũng không có lên tiếng chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m đứa trẻ vẻ mặt vô cùng hiếu kỳ ngay lúc tôi nhược hỏi bà trương một y tá đi vào mỉm cười nói là đói bụng đấy nếu cô mà còn không tỉnh nữa chúng tôi sẽ ôm đứa bé qua bên kia nhờ người khác cho đứa bé ăn một lúc bên cạnh cũng có sản phụ khác sinh con trong bệnh viện bọn nhỏ bị đói họ đều sẽ nhờ một số sản phụ khác tình nguyện cho đứa bé bú trước vừa nói cô ấy vừa kéo rèm lại bảo bà trương dẫn quả quả ra ngoài chờ đồng thời hướng dẫn tôi nhược cách cho đứa bé ăn tôi nhược thật chu đáo cô thế nhưng là thật không hiểu đứa nhỏ này hiển nhiên là thật đói bụng cho ăn một chút liền dừng khóc đại khái là không đủ sữa đứa bé bẹp bẹp cái đầu nhỏ lắc lắc gấp đến độ không được t ô nhược nhìn thấy bộ dạng của bé thật sự là mềm lòng không được cô bé thật giống như một con heo nhỏ a phi đây là ý tưởng gì vậy đứa trẻ vừa mới sinh ra đại khái cũng chưa ăn nhiều cho nên mặc dù t ô nhược không có nhiều sữa nhưng sau khi ăn xong hai bên cô bé đảo mắt một vòng rồi ngủ thiếp đi t ô nhược ôm cô bé vào lòng dáng vẻ nhỏ nhắn mềm mại của cô bé thật đáng yêu cũng không cần gọi y tá chỉ cần đặt cô bé bên cạnh mình để cô bé ngủ cô gọi bà trương và quả quả vào kéo rèm lại quả quả vội d ã chạy vào trong nhìn em gái sau khi nhìn một lúc cậu đưa bàn tay nhỏ ra cẩn thận chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé tôi nhược nói đừng đánh thức nam nam con là anh trai của em gái đấy cũng không thể bắt nạt em đấy qua qua quả quả nói mà cũng không ngẩng đầu lên tôi nhược giật mình sửa lại nam nam tiểu nam diệp tử đều được nhưng không được gọi em ấy là q u a q u a tại sao cậu tên là quả quả mà cuối cùng quả quả cũng ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình tôi nhược nhìn vào mắt cậu mà không biết nói gì suy nghĩ một lát rồi nói trước kia không phải con muốn nuôi chó sao vậy thì đặt tên cho con chó là q u a q u a trước cứ tạm như vậy đợi nam nam hai tháng mẹ sẽ để cho con nuôi a d ẻ mặt của quả quả có chút nghiêm túc sau đó cậu nhìn xuống em gái mình cảm thấy giống như có chút có lỗi với cô bé cậu muốn tặng cho em gái mình cái danh từ đó mà không cần nuôi chó được không cậu suy nghĩ một lúc rồi lại chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nói được vậy chúng ta gọi là tiểu nam đi cậu bởi vì thỏa hiệp chính mình mà cảm thấy thật có lỗi nên quyết định về sau sẽ đối xử tốt hơn với em gái mình tiểu nam đang mơ ngủ cảm ơn sau khi giải quyết xong vấn đề danh t ự của con gái tôi nhược cuối cùng cũng có thời gian nói chuyện với bà trương lúc mới tỉnh lại cô vẫn còn mơ hồ vừa dặn bởi vì đứa bé khóc lại luống cuống tay chân cho bú căn bản là không có thời gian nghĩ lại mọi chuyện toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người đứa trẻ cứ như thế dày dò cô không còn mơ hồ nữa mà đã hoàn toàn tỉnh táo bà trương đổ cho cô một chén canh rồi nói đây là trà gạo rang uống trước đi cái này a là bổ nguyên khí cháu nhớ là không được uống nước trong suốt thời gian ở c ử mà thay vào đó hãy uống trà gạo răng này mỗi sáng ta sẽ mang cho cháu một bình t ô nhược đồng ý lúc này mới phát hiện thật khát nước cực kỳ liền bưng cái chén lên uống một hơi cạn sạch nó có gì khá ngon cô cảm ơn bà trương rồi khen ngợi thơm quá còn có chút ngọt ngào trong này có cái gì a bà trương cười tủm tỉm đối với mình tay nghề đạt được khẳng định nên rất hài lòng bà nói nó được làm từ gạo rang có gạo đỏ gạo đen và hạt dừng lại thêm một ít táo tàu và giỏ cam khô cho nên uống có chút vị ngọt cháu vừa mới sinh đứa bé xong không thể bồi bổ quá trong hai ngày tới cứ uống cái này trước qua mấy ngày lại thêm chút vật gì khác tôi nhược rất cảm động ngọt ngào nói cảm ơn bác trương nghĩ đến những ngày tháng sinh con và nuôi con ở hàng gia thôn hiện tại cô cảm thấy giống như mình đã rơi vào hũ mật ong nghĩ đến đây cô lại nói thêm bác trương bác đối với cháu tốt quá ôi bà trương được thổi phồng đến mức cao hứng không được nói cái đứa nhỏ này cái miệng nói ngọt quá ta đã chăm sóc tiểu thư và thiếu gia tông hi mấy chục năm nay cũng chưa từng thấy bọn họ nói ngọt như vậy cho nên cũng đừng trách ta thiên d ị nha làm gì có ai đáng yêu như cháu chứ cũng trách không được hàng phó đoàn trưởng đem cô ở trong lòng mà đau nhưng hãy nghĩ đến cha ruột của cô ông ta thực sự đáng chém ngàn đau ông ta đối xử với con gái mình như vậy vậy mà còn không biết xấu hổ tìm tới cửa đòi tiền cốc cốc cốc cửa phòng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa mấy người quay đầu liền thấy một người đã đẩy cửa ra đi vào là hà tông hy anh vừa tiến vào liền mỉm cười nói bác trương cuối cùng bác cũng thừa nhận mình thiên d ị rồi bà trương phi một tiếng nói cậu nếu sớm một chút cưới vợ trở về ta sẽ đối xử với vợ cậu càng tốt hơn bà cũng không hề lo lắng anh sẽ lấy một người gian xảo đem về anh đã kén chọn đến dạng này còn không biết muốn cưới cái thần tiên gì trở về đâu hà tông hi cười cười nhưng không đáp lại lời bà chỉ nhìn tôi nhược nói chị dâu hôm qua tôi có gọi điện nhắn cho tắc thành sáng nay anh ấy gọi điện cho tôi nói hai ngày chờ cô xuất diện sẽ gọi lại lúc đầu tôi nhược vẫn còn mỉm cười nghe được lời anh nói nụ cười dần dần tắt hẳn vẻ mặt cô hiện lên chút q u ả n g hốt những suy nghĩ vừa mới bị bọn trẻ và bà trương kéo về thực tại của cô lại trôi g i ạ t trở về cô nghĩ về giấc mơ dài trước đó nó giống như một giấc mơ nhưng cũng giống như chính cô đã trải qua nó thấy cô như vậy bà trương còn tưởng cô hiểu lầm rồi đáy lòng thở dài nhưng trên mặt lại là giữ vững tinh thần đến cười nói vậy mấy ngày nay cháu phải chăm sóc bản thân thật tốt đừng để hàng phó đoàn trưởng lo lắng ai cháu là không biết đấy trước đó ấy cậu ấy thế nhưng là không biết có bao nhiêu nơm nớp lo sợ sợ cháu khó sinh còn không dám ở trước mặt cháu biểu hiện ra thật đúng là làm khó cậu ấy bây giờ cuối cùng cũng ổn rồi nhưng nói thật mọi chuyện lúc đầu vẫn ổn nhưng cháu ngủ cả ngày không dậy làm cho bọn ta đều sợ hãi thì ra là cô đã ngủ suốt cả ngày tôi nhược quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ thế nhưng cô lại cảm thấy như mình đã ngủ mấy năm rồi cô ậm ừ nói không sao đâu anh ấy chỉ là lo lắng chuyện không đâu thôi sức khỏe của cháu vẫn ổn mà tôi nhược ở lại bệnh viện thêm hai ngày tối đó cô vừa về nhà hằng tắt thành liền gọi điện cho cô nhược nhược anh vừa gọi tên cô tôi n h ợ t nước mắt liền không n h ì n được chảy xuống so với gọi điện thoại giờ khác này cô muốn gặp anh nhiều hơn bởi vì cô thực sự có rất nhiều điều muốn nói với anh rất nhiều điều muốn hỏi anh nhưng cô lại không muốn cách một đầu dây điện thoại không biết là dài bao nhiêu để hỏi cũng không muốn hỏi qua điện thoại vì chắc chắn sẽ có người nghe lén mặc dù lúc này anh gọi điện cho cô đã là không dễ dàng hằng tắt thành nghe thấy tiếng cô sụt s ị c anh liền biết cô đang khóc trong lòng của anh toàn là đau xót cùng đau lòng liền dỗ dành cô nhược nhược em đừng khóc không phải nói vừa sinh em bé không được khóc như vậy sẽ không tốt cho mắt sao là anh không tốt chờ chúng ta đánh xong trận chiến này anh sẽ quay lại gặp em cấp trên đã phê duyệt rồi chờ trận chiến này đánh xong sẽ cho anh nghỉ phép d à i ngày c ô nhược nước mắt ào ào chảy xuống cô lúc đầu không muốn nói cô ũ n g k h nhớ g có ý đ ị n ở trong điện thoại thích tĩnh thích sao điện nói cái gì, Nhưng lúc này nhịn không được, Nói không phải anh nói thích em điềm tĩnh, kiên cường không anh không nữa n gì được điềm cái lại phải phải hay không em khóc h Có lúc Cô em em em sẽ trong ký ức của cô cô chưa bao giờ khóc bởi vì cô đã hứa với anh là cô sẽ trở thành người vợ quân nhân tốt cho nên mặc kệ sự tình gì cũng sẽ không nói cho anh biết cô sợ nếu theo anh đến tây x u y ê n cô một phụ nữ mang thai lại khiến anh phải phân tâm chiếu cố ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh vì vậy cô nhất quyết ở lại hàng gia thôn ở lại đó 5 năm năm năm đó cũng chỉ gặp mặt qua mấy lần cô còn nói với chính mình là không có gì vì cô đã hứa với anh trước rồi cô có phải kẻ ngốc không đầu hàng tắt thành oanh một tiếng bàn tay cầm điện thoại lập tức cứng đờ thậm chí quên đi nhắc nhở cô điện thoại là còn có những người khác đang nghe chương một trăm mười một nhược nhược một lúc sau anh lại gọi cô lần nữa giọng nói của anh ấy vẫn luôn rất ổn nhưng lần này có lẽ là do anh đã kìm nén nó quá mức khiến giọng trầm thấp có cảm giác khiến lòng người có chút quãng giờ khắc này anh hy vọng dường nào mình có thể ở bên cạnh cô để anh có thể nhìn thấy biểu cảm của cô có thể ôm cô giúp cô chịu đựng những ký ức nỗi đau đột nhiên nhớ lại cùng quá nhiều chuyện quá khứ thống khổ nặng nề anh chưa từng có một k h ắ c nào cảm thấy áy náy như lúc này và muốn ở bên cô đến vậy cũng chưa từng có một k h ắ c nào hối hận nhiều đến vậy hối hận lần đầu tiên là nhìn thấy cô phát giác được mình có tình cảm với cô mà lại kiềm chế bản thân không đưa cô vào phạm vi bảo vệ của mình để cô phải chịu nhiều d ậ y ủy khuất cùng gặp trắc trở như vậy mặc dù điều này không hợp lý nhược nhược đừng khóc anh chỉ có thể nói như vậy tiếng khóc của cô khiến trái tim anh như bị tảng đá nặng ngàn cân đè lên đè lên khiến anh khó thở nhưng tôi nhược cũng đã hồi phục được một chút cô vừa rồi là nghe thấy anh gọi mình liền không thể kìm nén được mà mọi cảm xúc đều tuôn trào ra nhưng sau khi khóc liền bình tĩnh lại suy cho cùng cô vẫn là người luôn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình lúc này nghe thấy giọng anh đang dỗ dành cô cô có thể tưởng tượng ra tình trạng hiện tại của anh sau đó tôi nghĩ đến tình hình đặc biệt trong quân đội hiện tại là thời điểm quan trọng điện thoại khẳng định là đang có một số binh lính nghe lén ai nói không chừng đêm nay liền truyền ra vợ của hàng phó đoàn trưởng là một đứa trẻ hay khóc gọi điện thoại còn chưa lên tiếng đã thấy khóc rồi sau đó lại còn nói có phải hay không em khóc anh sẽ không thích em nữa a di đà phật nha cô còn mặt mũi gì nữa chứ cô lau nước mắt hít mũi một cái nói được rồi không sao em em chỉ nhớ anh thôi ai sinh con đau lắm em đau cả một đêm ai mà anh nói xong trận chiến này sẽ được nghỉ thời gian dài đúng không tâm trạng cũng thay đổi quá nhanh đi h à n g tắc thành nghe thấy giọng nói ngọt ngào và quyến rũ của cô thì ngây n g ẩ n cả người vừa rồi chẳng lẽ là anh hiểu lầm sao nhược nhược anh thử hỏi lúc nãy em nói cái gì tỉnh táo cùng kiên cường vì cái gì nói anh thích em tỉnh táo cùng kiên cường anh khá chắc chắn là trong đoạn ký ức cô mất anh chưa hề nói qua với cô việc này đã trải qua năm năm như thế anh chỉ muốn đem cô như m ô t cô bé mà yêu chiều yêu cô không muốn cô phải chịu một điểm đau khổ không muốn cô phải tự mình chịu đựng mọi thứ như trước nhưng những gì anh có thể làm rất có hạn anh vẫn không thể ở bên cô khi cô cần anh nhất cô nhược lẩm bẩm một tiếng nhưng lại không muốn vào lúc này mà nói với anh chuyện này khi cô kiểm soát được cảm xúc của mình cô sẽ không bao giờ nói với anh một điều quan trọng như vậy qua điện thoại khi có người khác đang nghe lén đến lúc đó cô còn có điều rất quan trọng muốn hỏi anh nên trong điện thoại là tuyệt đối không được cô đầu óc chuyển rất nhanh rất nhanh đã tìm được một cái cớ hoàn hảo nói rằng ừm、um, hôm đó lúc sinh n a m n a m em rất đau giống như liền hiện lên trong đầu em một chút đoạn ngắn em nghe anh nói vậy anh nói anh muốn em làm đối tượng của em là vì em bình tĩnh lại kiên cường cho nên mặc dù sinh con rất đau nhưng em vẫn phải tự mình sinh con ra dù đứa con đã ở trong bụng cô không muốn sinh cũng phải sinh nhưng cô vẫn muốn nói như vậy thế nhưng là em nhớ rõ ràng anh cũng không có nói với em như thế cho nên em rất tức giận vừa mới cứ như vậy hỏi anh hàn g tắc thành hai người nói chuyện rất lâu mặc dù t ô nhược không muốn cúp điện thoại nhưng cô cũng biết anh đang ở trong quân đội ở ngoài q u a n g i ả hẳn là dùng điện thoại của cục thông tin liên lạc đặc biệt nếu cô nói chuyện với anh thêm một lúc nữa có lẽ sẽ chiếm dụng tài nguyên chung của quân đội cho dù quân đội có đặc biệt chiếu cố cô thì cũng không thể quá đáng cho nên lại lưu luyến không rời nói với anh chú ý an toàn cô đợi anh trở về về sau liền cúp điện thoại sau khi h à n g tắt thành cút điện thoại anh im lặng nhìn điện thoại hồi lâu anh không biết ai nhược nhớ được bao nhiêu nhưng chỉ cần bắt đầu anh tin rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ nhớ lại mọi chuyện anh không sợ cô sẽ nhớ lại chỉ là không thể chịu đựng được việc đó chí ít anh hy vọng mình có thể ở bên cạnh cô khi cô nhớ lại mọi chuyện từ sư trưởng đi tới trông thấy bộ dạng của anh như thế liền dỗ d a i anh hỏi trong nhà hết thảy vẫn tốt chứ con gái thế nào rồi h à n g tắc thành trước đó đã nhận được điện tính anh biết trước đứa con của mình là con gái mọi thứ đều ổn h à n g tắc thành điều chỉnh lại cười nói tôi nghe vợ tôi nói con bé dáng dấp rất giống cô ấy c o n nói cũng may là giống cô ấy nếu là giống tôi thì khó coi chết sợ là sau này liền không gả đi được anh cũng cảm thấy thế từ sư trưởng nhìn h à n g tắc thành tiểu quả tử không phải dáng dấp rất đẹp trai sao làm sao mà vợ cậu ta yêu cầu cao v ậ y nang nang sinh ngày 22 tháng 12 nên ngày 22 tháng 1 sẽ là lễ đầy tháng qua mấy ngày chính là đêm giao thừa năm 1979 có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này chính phủ rốt cuộc bắt đầu cho phép thanh niên trí thức trở lại thành phố đến sau tết một lượng lớn thanh niên trí thức đã bắt đầu trở về thành phố hà tông hy cũng trở về nhưng anh ngược lại không chuyển hộ khẩu hay gì cả mà chỉ là trở về để ăn tết trên thực tế chuyển về hay không cũng không quan trọng hiện tại anh vẫn đi lại giữa hai nơi trong khoảng thời gian này phần lớn thời gian đều ở nhà tôi nhược vốn không muốn tổ chức lễ đầy tháng vì hàng tắc thành vẫn chưa trở về nhưng không chịu nổi tất cả mọi người đều chạy tới nhìn cô cả một nhà hàng hòa hoài du linh và một số bạn cùng phòng của tô nhược cũng tới cũng may thời gian mọi người đều dịch ra nhà họ hàng đến vào buổi sáng còn du linh và những người khác đến vào buổi chiều lại nói về nhà họ hàng bên này d ố n dĩ ôn xảo nghi là đến thăm dò xem tô nhược có muốn đến nhà họ hàng bên kia ở cử trong nhà có bảo mẫu tưởng trước đã từng chăm sóc vợ của hằng tắc hoa là ngô mai ở cử nên bà ấy cũng có kinh nghiệm nhưng h à n g quà hoài biết h à n g tắc thành đã nhờ bà trương và dì hà chăm sóc con dâu nên ông không quan tâm đến những thứ vô bổ này cho nên chỉ nhắc với t ô nhược về sau t ô nhược khéo léo từ chối ông cũng không nói thêm gì nữa chỉ gửi rất nhiều phiếu lương thực cùng các loại thực phẩm bổ sung không có trên thị trường tất cả đều là do ông tự bỏ tiền trợ cấp có thể nói những thứ mà bảo người khác đưa qua còn nhiều hơn là của vợ h à n g tắc qua năm ngoái lúc ở cử lúc đó giờ hàng tắt qua trong thời gian ở cử đã có ôn xảo nghi quan tâm nên ông cũng không để ý nhiều đến chuyện này cũng may là ôn xảo nghi không thèm để ý so sánh đến chuyện này ngược lại bà ấy còn sợ con dâu sẽ nhạy cảm cho nên thỉnh thoảng sẽ khuyên bảo một vài câu sau khi biết được thân phận của t ô nhược ôn xảo nghi đối xử với t ô nhược càng tốt hơn ngoài hàng hòa hoài ôn xảo nghi thiếp hàng cầm cầm cũng tới hàng cầm cầm kỳ quái vẫn là không có sắc mặt tốt tuy nhiên lần trước biết được chuyện của lý du hằng hoà hoài có thể chạy tới là nhờ hằng cầm cầm gọi điện mà hằng cầm cầm cũng bởi vì chuyện này mà k h i ế n trách lý du nên về sau cô đối với cô ta cũng tăng thêm chút hảo cảm nhất là sau khi nhớ lại rất nhiều chuyện đã xảy ra trong năm năm trước l i ê n phát hiện mình có thể kiên trì là đúng cũng không phải là một chuyện dễ dàng mặc dù cũng là hằng cầm cầm nhưng cô ta vẫn tốt cô thừa dịp khi không có ai xung quanh đã cùng hàng cầm cầm nói lời cảm ơn hàng cầm cầm trên mặt có chút khó chịu cô ta chỉ nói một cách cứng nhắc tôi làm điều này cũng không phải v ì cô tôi nhược mỉm cười đương nhiên sẽ không cãi lại cô ta hàng tắc q u a và vợ là ngô mai cũng đưa theo con gái hàng tuệ của họ tới hàng tuệ hiện đã được một tuổi rưỡi vừa mới biết đi và nói được vài từ mặc dù không thể gọi đứa trẻ là em gái nhưng lại có thể dây quanh em bé gọi nam nam sau đó cười khanh khách còn nhét con búp bê đang len trong tay vào tay nần n ẫ n nam nam ban đầu còn tò mò nhìn cô ấy sau đó hàng t i ể u liên tục nhét đồ vào cô bé tức giận miệng xẹp ra h oa một tiếng khóc lên ngô mai d ộ i vàng kéo hàng tuệ lại nói em gái còn nhỏ tay còn chưa đủ khỏe con muốn cho em bé chơi đồ chơi gì thì cứ để s a n g một bên là được rồi hàng tuệ rất ủy khuất tôi nhược mỉm i cười đưa cho cô một con búp bê gỗ được chạm khắc tinh xảo rồi hỏi thích không hàng tuệ gật đầu tôi nhược đưa cho cô bé sau đó cười nói con nhìn con tốt bao nhiêu có thể nói chuyện nhìn thấy thích đồ vật có thể cầm chơi có thể nói muốn hay là không muốn ăn cái gì cũng có thể cùng với nói con muốn ăn cái này hay cái kia nhưng em gái con bây giờ tay còn không có sức lực cho dù em ấy có thích thứ đó thì em ấy cũng không thể có cầm được gì không có sức lực thế là mới quýnh lên khóc cho nên nếu con muốn chơi đùa với em ấy vậy thì là đặt nó bên cạnh em ấy hoặc là cứ để như thế này em ấy sẽ vui đấy vừa nói cô vừa cầm con búp bê i ả i nhỏ lắc lắc bên cạnh quả nhiên nam nam ngừng khóc rồi nhìn cô cuối cùng hàn g tuệ cũng vui vẻ liền một tay cầm búp bê gỗ một tay cầm con búp bê i ả i chơi với nam nam ngô ma i nhẹ nhàng thở ra nói với tôi nhược chị dâu khi nào có thời gian thì dẫn bọn trẻ về nhà chơi nhiều hơn đi tuệ tuệ tuệ đứa nhỏ này bình thường cũng không có bạn chơi nên tất cả mọi người đều chiều chuộng con bé em thực sự lo con bé sẽ ngày càng cô đơn c ô nhược cười nói được khi nào rảnh tôi sẽ qua đó thế nhưng em dâu bình thường cũng có thể dẫn tuệ tuệ qua đây chơi bác trương làm điểm tâm là ngon nhất tuệ tuệ nhất định sẽ thích nói xong cô liền nhìn bà trương ai một tiếng nói cháu lấy ăn giặt của bà trương để đền đáp rồi bác trương lại phải vì cháu mà cả ngày bị liên lụy rồi mà cháu còn muốn tiếp tục mời người tới nữa bác trương đến lúc đó bác liền phạt cháu ba ngày không có điểm tâm ăn đi trước đây chỉ vì ôn xảo nghi là mẹ kế của hàn g tắc thành lại thêm thái độ của hàn g cầm cầm mặc dù cô không nói ra nhưng trong lòng vẫn có bài xích nhưng bây giờ ngược lại có thể tiếp nhận một chút khi bà trương nghe vậy liền gõ gõ cô nói nghe một chút cháu đây là mời người tới làm khách hay là đuổi người đấy bà mỉm cười với ngô mai nói cứ đến đây đi mặc kệ nó chúng ta những bà già đều thích náo nhiệt rất thích trẻ nhỏ đến đây chơi ngô mai đương nhiên đồng ý mỉm cười nói vậy chúng cháu sẽ thường xuyên tới quấy rầy b á c trương và dì hà mọi người lưu lại đường phương viên ăn trưa rồi mới rời đi lúc trở về tất cả mọi người vẫn rất cao hứng chỉ có hàng cầm cầm rầu rĩ không vui sau khi ngô mai trở về còn tự mình nói chuyện p h í ế m mẹ chồng nói mẹ lúc nãy khi chúng ta ăn cơm con thấy em gái đối với con trai của dì hà là hà tông huy có chút khó chịu mẹ nghĩ bọn họ có khả năng không còn nghe tắc qua nói hà tông huy rất tài giỏi mặc dù trước đó anh ta thuộc giai cấp tư bản nhưng ở nông thôn lại có thể mở một nhà máy hiện tại thành phần cũng đã thay đổi thanh niên trí thức cũng có thể trở lại thành phố chính phủ cũng đang lần lượt trả lại sản nghiệp của nhà họ hà tương lai nói không chừng sẽ rất có tiền đồ con cảm thấy anh cũng rất khá ngô mai bình thường cũng không phải là người thích xen vào việc của người khác nhưng ôn xảo nghi tính tình ôn hòa mẹ chồng nàng dâu hai người quan hệ cũng tốt cô biết mẹ chồng và chồng lo lắng cho em chồng thế nào cho nên hôm nay nhìn thấy liền không nhịn được nói d à i câu theo như cô thấy hà tông hiên ngoại trừ xuất thân thành phần kém chút còn điều kiện thiếp phi thường tốt nhưng cũng chính là bởi vì xuất thân thành phần chênh lệch vậy thì cô em chồng mới có thể có được cuộc hôn nhân này mà nhà mình bên này bố chồng tại vì thời điểm còn tốt nhưng bố chồng cũng là người không có tâm tư cũng sẽ không cho người trong nhà an bài cái gì chờ ông ấy nghỉ hưu ngay cả ngôi nhà đang ở khả năng cũng muốn phái trả lại cho chính phủ đến lúc đó trong nhà tình trạng sợ là chỉ khá hơn người bình thường một chút nhưng cô em chồng lại tâm cao nếu muốn gả chỗ tốt thì phải hao chút tâm tư ôn xảo nghi ngẩn người nói con xác định cầm cầm đối với anh ta có chút đặc biệt hà tông hy điều kiện đấy bà cũng cảm thấy rất không tệ mà lại tuổi tác cũng phù hợp ở độ tuổi này còn chưa kết hôn điều kiện cũng không tệ lắm cũng không dễ dàng tìm thế nhưng con gái của bà tính cách thế nào bà rất rõ ràng nếu như không phải chính bà cố ý thế nhưng bà lại không dám ghép đôi hai người họ chương một trăm mười hai ôn xảo nghi tính tình bình thản cả một đời tâm tư đều là cho chồng cho con mà mấy năm này chuyện của con gái hàng cầm cầm có thể nói là chuyện khiến bà quan tâm nhất vì vậy sau khi con dâu nói vậy bà liền đem việc này đặt ở trong lòng bà không phải là người lỗ mãn nên trước khi tìm hàng cầm cầm tra hỏi bà trước đi tìm con trai mình nghe ngóng về tình hình của hà tông hy khi hàn g tắc qua nghe mẹ mình hỏi về hà tông hy anh ta cũng không nghĩ nhiều bởi vì nhà họ hà sống ở tiểu dương lâu mà hà tông hy lại có có ngoại hình x u ấ t chúng nên muốn nghe ngóng vài câu cũng bình thường anh ta nói ba trước đó đã nhắc qua anh ta vài câu đối với anh ta cũng là yêu thích nói anh ta có thể làm trợ lý cho ba mẹ mẹ cũng biết rất rõ ba là người như thế nào ba đã khen những người có thể làm trợ lý cho ba còn có thể kém sao như lấy anh ta làm ví dụ cha anh ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khen anh ta lấy một câu anh ta cũng biết cha anh ta đối với anh ta cũng rất không hài lòng cũng may lòng dạ anh ta không có cao như vậy nên vẫn có thể bình chân như vậy. ô n xảo nghi gật đầu nói tắt qua mẹ nhìn hà gia bên kia cuộc sống bây giờ trôi qua cũng không phải người bình thường có thể so mặc dù hiện tại bọn họ đã xóa bỏ nhãn tư bản nhưng chị dâu con vẫn sống ở đó nhà họ hà sống lộ liễu như vậy liệu có ảnh hưởng đến anh trai con không thành thật mà nói lần đầu tiên bà đến tiểu dương lâu bà đã lo lắng cái này nhưng lời này bà sẽ không nói với chồng ni chồng bà cảm thấy không có vấn đề v ậ y liền không có vấn đề bà sẽ không nói nhiều thêm một câu miễn cho ông nghĩ lầm mình là cố ý đang khích bác h à n g tắc q u a nói sẽ không có chuyện gì hiện tại chính sách đã rộng rãi quốc gia hiện tại đem phát triển kinh tế cải thiện nâng cao mức sống của người dân lên hàng đầu đã cho phép tài sản tư hữu quá thậm chí bắt đầu cổ vũ kinh tế cá thể con tin những điều nhỏ nhặt này sẽ ngày càng được nới lỏng hơn anh ta hiện tại là phó chủ nhiệm một nhà máy cơ khí đối với mấy cái này cũng là mẫn cảm sau khi nói chuyện với con trai xong ôn xảo nghi càng ngày càng hài lòng với hà tông hy buổi tối bà liền đến hỏi ý tứ con gái nói nếu như con cảm thấy anh ta có thể mẹ sẽ đến đường phương v i ê n hỏi ý kiến chị hà một chút vừa nói vừa dừng một chút rồi nói anh trai của con cũng nói cha con rất thưởng thức hà tông hy cho nên mẹ nghĩ ông ấy sẽ không phản đối h à n g cầm cầm kém chút nhảy dựng lên mặt cô đỏ bừng cô nói mẹ mẹ đang nói bậy bạ cái gì vậy hà tông hy là ai cơ chứ con và anh ta làm sao có thể ôn xảo nghi cảm thấy phản ứng của con gái mình có chút kỳ lạ bà nói thế nào cầm cầm chẳng lẽ con không phải thích cậu ta các con là có cái mâu thuẫn gì sao cho nên đối với anh mới có chút lạ vậy là ngô mai hiểu lầm à hằng cầm cầm hít một hơi thật sâu nghiêm túc nói mẹ con đã biết anh ta từ trước rồi anh ta và con cùng xuống một cái nông trường hiện tại anh ta và lâm dữ dân còn đang trồng bông ở nông trường mở nhà máy kéo sợi mẹ định đi chỗ vì hà nói chuyện của con và anh ta mẹ là chê con chưa đủ mất mặt muốn anh ta coi thường con hơn sao khi xong d à n h mắt đều đã đỏ que tin tức cô ly hôn với lâm dữ dân đã gây ra rất nhiều náo động trong nông trường ban đầu cô nghĩ nếu cô rời đi không còn phải nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì nữa thì sẽ có thể thanh tịnh nhưng thật không nghĩ đến tôi nhược lại sống ở nhà họ hà coi là về sau mới biết v ì hà chính là mẹ của hà tông hy hà tông hy cô cảm thấy không được tự nhiên mỗi khi nghĩ đến ánh mắt anh ta nhìn người kia người khác không thấy được còn cảm thấy anh rất thân thiện dễ gần nhưng cô lại rất rõ ràng bên trong ánh mắt kia căn bản là sự giễu cợt không hề che giấu chút nào cái bộ dáng cao cao tại thượng kia anh ta còn nghĩ mình là đại thiếu gia nhà tư bản sao nghĩ đến liền không thoải mái ôn xảo nghi cũng trợn mắt hóc mồm làm sao có thể trùng hợp như vậy được tôi nhược khả không biết chuyện hiểu lầm này cô giữa trưa giao thừa sẽ qua nhà họ hàng hàng quà h o à i đặc biệt phái tài xế đến đón cô cô không thể từ chối nên đành đi qua sau đó về sau tết liền phát hiện hàng cầm cầm, cầm càng ngày càng khó chịu tôi nhược cũng rất khó hiểu nhà họ hàng có gia phong như vậy ô xảo nghi và hàng tắc hoa đều rất biết làm người nhưng hàng cầm cầm làm sao lại được nuôi dưỡng thành tính tính như vậy hàng hoa hoài thích quả quả nhưng tôi nhược lại quen sống ở đường phương viên nên sau hai ngày này liền để quả quả ở lại đó rồi mang theo nam nam trở về đường phương viên qua tết đến rằm tháng giêng là trường học khai giảng tôi nhược lại đến trường một chuyến viện trưởng cười tủm tỉm phá lệ đối với cô rất thân thiết sau đó bà mới cô chính là người đứng hạng nhất trong kỳ thi đầu tiên này diệu trưởng nói sinh viên tôi nhược em vất i ả rồi chúng ta năm thứ hai là bắt đầu học chuyên ngành nhưng chương trình học này đối với em mà nói là tương đối dễ hiểu đều là chút cơ sở chuyên ngành cơ bản hôm qua giáo sư tạ từ khoa em đến gặp tôi có nói ông ấy nhận được lời mời từ một giáo sư tại đại học d â n nam mời ông ấy làm việc về một dự án bảo vệ và trùng tu các ngôi mộ cổ ông ấy muốn tìm hai sinh viên làm trợ lý vậy em có hứng thú không tôi nhược ngẩn người cô lẩm bẩm đại học dân nam d i ệ n trưởng cười nói đúng là trường đại học dân nam hạng mục này là giáo sư tạ đặc biệt muốn mời em tham gia ông ấy cũng biết em vừa mới sinh con vì vậy có thể không tiện nhưng em là lứa sinh viên đầu tiên đổ kỳ thi tuyển sinh đại học có nền tảng tốt nhưng cái này cơ sở tốt cũng là so ra mà nói dù sao bọn em vừa mới lên năm thứ hai còn chưa tiếp xúc qua chuyên ngành tương đối mà nói em hội họa cùng chuyên nghiệp cơ sở đều vững chắc rất nhiều nhất là hạng mục này chính là khai quật văn vật ngoài những văn vật phổ thông còn có không ít tranh cổ và hàng dệt may tôi nghe ông ấy nói rằng ở những lĩnh vực này thành tích của em chắc chắn không kém gì những người tốt nghiệp chuyên ngành này cho nên ông ấy mười phần nghĩ xin em giúp một tay mà đây thực sự là một cơ hội đối với em phi thường hiếm có khó có được em sẽ được làm việc với các chuyên gia hàng đầu trong ngành này trên toàn quốc nên khả năng chuyên môn của em chắc chắn sẽ được cải thiện vượt bậc vừa nói vừa cười t ủ g tỉm nói mài lại không phải chồng em hiện tại đang ở dân nam bên kia sao cho nên giáo sư tạ cảm thấy nói không chừng em có thể nguyện ý đi đến đó còn có bên kia em cũng không cần lo lắng về việc học tập bị tụt lùi đại học dân nam bên kia cũng có các chương trình học tương ứng em vẫn có thể đến lớp đến cuối kỳ trở về tham gia khảo thí là được rồi ông ta còn chưa nói dân nam biên cảnh bên kia có chiến loạn mặc dù cách côn g minh còn xa cực kỳ nhưng các sinh viên khác vẫn lo lắng khả năng cũng không muốn đi nhưng ông ta tin tưởng đối với tôi nhược mà nói cái này nhất định không phải là một cái nhân tố lo lắng d i ệ n trưởng nói đến thật sự là mê người cực kỳ tôi nhược tâm bên trong có chút loạn cô nói cảm ơn d i ệ n trưởng chuyện này để em sẽ suy nghĩ kỹ một chút d i ệ n trưởng gật đầu cười nói đương nhiên đương nhiên chuyện này còn có thời gian cũng không gấp em cứ nghỉ ngơi thêm hai tháng nữa rồi đi cũng không muộn ông ta lại nói thêm trước khi quay về thì đến chỗ giáo sư tạ bên kia cầm chút tài liệu trở về đi có thể tìm hiểu thêm về tình huống bên đó t ô nhược đồng ý rồi đi thẳng đến văn phòng của giáo sư tạ nói chuyện với ông ấy một lúc rồi cầm tư liệu quay về sau khi trở về nhà vừa dỗ dành nam nam vừa suy nghĩ về tính khả thi của chuyện này mặc dù có vẻ ngớ ngẩn nhưng coi như cô có đến côn minh mà hàn g tắc thành lại đang ở biên cảnh tình hình hiện tại rất căng thẳng nói không chừng cô đi hai người cũng sẽ không cái cơ hội gì gặp mặt nhưng cô vẫn rất động tâm cô thực sự muốn gặp anh anh ở bên kia đã gần một năm trận chiến này còn chưa bắt đầu đánh thật đánh nhau cũng không biết lúc nào kết thúc coi như kết thúc vẫn còn rất nhiều công việc tiếp theo phải làm nhất là khi anh lại phụ trách hệ thống trinh sát rất có thể một năm nữa năm đều về không được cô thực sự không muốn trải qua thêm một hoặc hai năm nữa mà không gặp anh nếu không có nam nam cô khẳng định sẽ đi qua nhưng nam nam vẫn còn nhỏ còn đang bú sữa lưu cô bé ở lại khẳng định là không được nhưng mang theo thì cũng không dễ cho dù là h à n g t á c thành khẳng định anh cũng sẽ không đồng ý tôi nhược bên này còn đang do dự nhưng thực bên trên không phải do dự trong nội tâm cô đã có quyết định chỉ là cô đang sắp xếp lại đang suy nghĩ xem nên an bài cụ thể như thế nào ngay lúc này ngày mười bảy tháng hai tờ báo nhân dân đã đăng bài viết có tiêu đề có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục đến từ bên trong vượt biên cảnh báo cáo chính thức chiến tranh tôi nhược không muốn đợi thêm nữa cô liền đến nhà họ hàng hỏi ý kiến hàng hòa hoài kể cho ông nghe về dự án của trường đại học dân nam nói cho ông biết là cô muốn đến dân nam nhưng lại lo lắng không biết có phù hợp không cô không hiểu chiến sự cũng không biết mình cứ như vậy đi dân nam có phải hay không sẽ cho hàng t ắ t thành thêm phiền hoặc là cô cũng không biết côn g minh an toàn hay không có thích hợp hay không mang trẻ con cùng đi hằng hòa hoài nói dự án này có thật sao t i ể u tô con cũng không nên g ì t ắ t thành mà bỏ bê việc học cùng con cái chạy đến dân nam nếu tắc thành biết nó cũng không đồng ý con làm như vậy tôi n h ư ợ c dở khóc dở cười cô nói đương nhiên là thật vấn đề này diện trưởng có đề cập với con kỳ thật con không chỉ muốn gặp tắc thành mà bản thân con thấy dự án này cũng có lực hấp dẫn chỉ là trước đó con lo lắng cho nam nam nên d ẫ n một mực do dự nếu ba không tin ba có thể gọi điện cho diện trưởng của chúng con để hỏi ông ấy sau đó cô giải thích chi tiết về hạng mục đó với hằng hòa hoài hằng hòa hoài gật đầu nói vậy thì con có thể qua đó cuộc chiến này sẽ không lan đến côn g minh côn g minh hẳn là an toàn nếu đem bọn trẻ qua đó khó khăn thì cứ đưa chúng đến đây c ô nhược đến xin ý kiến chủ yếu là muốn hỏi hằng hòa hoài xem côn g minh có an toàn không nếu an toàn cô nhất định sẽ mang theo bọn trẻ cô lắc đầu nói không à, con muốn đưa bọn trẻ đi cùng con không thể để bọn trẻ ở lại chỉ vì công việc và tắc thành bọn trẻ vẫn còn nhỏ nhất là khi đài phát thanh phát nói chiến sự biên giới hàng ngày quả quả nghe có thể hiểu được đứa bé kia mặc dù nhỏ nhưng lại đã rất hiểu chuyện nếu như con không mang thằng bé cùng đi dân nam thằng bé khẳng định sẽ lo lắng h ả i hùng nó sẽ cho là con và ba nó đang gặp nguy hiểm hằng hoà hoài im lặng một lát rồi nói được việc này để ta an bài cho con nên con cũng không được c ử tuyệt tôi nhược sững sờ hằng hòa hoài cười nói ba sẽ cho người sắp xếp chỗ ở và bảo mẫu cho con ở đại học d â n nam con yên tâm đây không phải cái chiếu cố đặc thù gì ba chỉ là nhờ bằng hữu hỗ trợ con vẫn phải tự mình trả tiền thuê nhà và tiền lương cho bảo mẫu tôi nhược vừa mừng vừa sợ nếu hằng hòa hoài nhờ bạn bè giúp đỡ thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì về chỗ ở và bảo mẫu còn về tiền bạc thứ cô không thiếu chính là tiền mà cô cũng biết rằng hằng hòa hoài tuyệt không phải lấy quyền mà mưu tư lợi ích cho nên cũng tin tưởng cái an bài này tuyệt sẽ không có vấn đề gì cô mỉm cười nói vậy thì cảm ơn ba khách khí với ta cái gì chứ hằng hòa hoài thật khó nở nụ cười ông ôn hòa nói tắc thành có thể lấy được con là phúc khí của nó trước kia ông cũng không hiểu vì sao con trai cả lại nhất quyết muốn cưới cô ông cũng giống như mọi người khác t ô nghĩ là anh chỉ vì thích vẻ ngoài của cô bây giờ mới biết thật sự là mười phần sai từ khi con trai đi biên cảnh hơn nửa năm này cô đã mang thai nuôi con trai sinh con gái mà học hành cũng không bị t h ụ c lùi trong hai cái học kỳ còn vững vàng đem thành tích đứng ở vị trí thứ nhất cũng dạy dỗ bọn trẻ rất tốt làm việc có trật tự cân nhắc chu toàn tất cả mọi chuyện đều đúng đắn mà cũng phàn nàn lời nào những điều này nói thì dễ nhưng cũng không phải người bình thường có thể làm được bây giờ nghe nói đến chiến tranh biên giới cô cũng không khóc không sợ hãi lo lắng đến không ngủ được ngược lại còn chăm chỉ học hành suy nghĩ chu toàn chuẩn bị đi dân nam chính ngay cả hàng hòa hoài giờ phút này cũng có chút kính ý cô hàng hòa hoài chú trọng vào sự nghiệp không mấy quan tâm đến gia đình hiện tại ông cũng cảm thấy mình thiếu sót rất nhiều trong việc giáo dục con cái cũng bởi vì cái này ông đối với vợ của con trai cả v ẫ n đề u là mang một loại đặc biệt tha thứ thậm chí ngô q u ế chi nếu như bà ta không làm ầm ỉ như vậy ông cũng sẽ khoan dung với bà ta ông nói con đi cũng tốt chiến tranh có lẽ không kéo dài quá lâu nhưng t ắ c thành chắc chắn sẽ không thể sớm quay lạ con đi dân nam về sau hẳn là có thể gặp cảm ơn ba nghe ông nói vậy trong lòng t ô nhược có chút dao động nhưng cuối cùng ánh mắt vẫn sáng lên giọng nói cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều chương một trăm mười ba tôi nhược là người có năng lực hành động mạnh mẽ sau khi cô và hằng hòa hoài xác nhận cô lập tức bắt đầu chuẩn bị tuy nhiên trước khi xác nhận ngày giờ và hành trình với giáo sư tạ cô đã nói chuyện với dì hà và bà trương trong năm qua bà trương và dì hà đã chăm sóc cô rất chu đáo nếu không có họ cô sẽ không cảm thấy thoải mái và ấm áp như vậy sau khi ở bên nhau lâu như vậy họ giống như đã trở thành người nhà của cô vì vậy trước khi mọi việc được hoàn tất cô vẫn muốn nói chuyện với họ trước vì hà và bà trương đều giật mình cũng rất lo lắng càng lo lắng hơn khi nghe tôi nhược nói sẽ đưa quả quả và nam nam đi cùng trên thực tế bọn họ vẫn rất lo lắng cho hàn g tắc thành bởi vì đó là chiến tranh không phải cái khác tôi nhược tuổi còn nhỏ không có trải qua chiến tranh khả năng không biết nhưng họ trước khi được giải phóng đã trải qua vô số năm chiến tranh anh cả của dì hà chính là đã tử trận trên chiến trường mặc dù một số anh trai của bà trương không tử trận trên chiến trường nhưng họ cũng là chết trong chiến tranh hơn nữa chiến trường của hàn g tắc thành lại nằm ở biên giới nghe nói bên kia đều là rừng sâu núi thẳm khí hậu hay thay đổi thất thường bên họ cũng đã ở trong tình trạng chiến tranh hai mươi năm qua cơ hồ tất cả mọi người đều là lính trận này mặc dù ai cũng có lòng tin tất thắng nhưng họ cũng biết rằng nó rất nguy hiểm thương vong là điều không thể tránh khỏi nhưng một năm qua c ô nhược dù mang thai hay sinh con vẫn luôn vui vẻ chưa từng biểu hiện ra vẻ buồn bã cô thực sự là một điểm cũng không lo lắng gì cả sao họ biết rất rõ cô nhớ h à n g tắc thành đến mức nào bà trương thở dài trong lòng nói nhược nhược cháu thật sự đã nghĩ kỹ chưa được rồi nếu cháu thực sự muốn đi vậy thì đi đi nhưng hãy để đứa trẻ ở lại đây ta sẽ giúp cháu chăm sóc nó tôi nhược lắc đầu nói bác trương không cần lo lắng cháu đã hỏi qua ba chồng bên kia rồi ông ấy nói côn minh rất an toàn cũng sẽ nhờ người ở đó giúp cháu sắp xếp chỗ ở và bảo mẫu chắc chắn là giải pháp tốt nhất thì ra là hàn g bí thư đã đồng ý rồi vậy bọn họ nói cái gì cũng không thích hợp còn không bằng nghĩ xem làm t h ế nào để giúp cô mới tốt bà trương nói nhưng cháu mới sinh được hai tháng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục sao cháu không đợi thêm một thời gian nữa chờ được ba tháng nữa rồi hãy đi lần này tôi nhược ngược lại không có phủ định hoàn toàn mặc dù sau khi đưa ra quyết định cô liền hận không thể có thể đến đó ngay lập tức nhưng cô cũng biết chiến tranh đã bắt đầu rồi cho dù cô có lập tức đến đó cũng không thể gặp được hàn g tắc thành cô ấy nhất định phải thời khắc giữ những lý trí tỉnh táo không để sự bốc đồng lấn á c nếu không cô sẽ không thể chăm sóc tốt cho chính mình mà sẽ khiến anh lo lắng vâng cô mỉm cười đồng ý nói cháu sẽ cũng sẽ thương lượng với giáo sư chuyện này một chút ai bác trương và dì hà hai người cũng đừng buồn như vậy kỳ thực lần này cháu đến đó chủ yếu là để học giáo sư nói hạng mục này sẽ khai quật được một lượng lớn di tích văn vật trong hoàn cảnh bình thường cháu cũng không thể mài giũa kỹ năng chuyên môn và tầm nhìn của mình với nhiều di tích văn vật như vậy huống chi còn có những chuyên gia hàng đầu trong nước đến giảng dạy tại chỗ giáo sư nói với cháu làm xong hạng mục này năng lực của cháu chắc chắn sẽ đạt đến trình độ chuyên môn có thể trực tiếp tốt nghiệp đại học đây quả thật là một cái cơ hội khó có được trong nghề nghiệp của họ chỉ có lý thuyết phong phú thôi thì không có tác dụng gì cả thực hành thực tế mới là quan trọng nhất cho nên lĩnh vực này trên thực tế rất nhiều chuyên gia căn bản cũng không phải là tốt nghiệp đại học mà chỉ là thợ học việc vì hà nhìn đôi mắt lấp lánh của cô tâm trạng cũng dần trở nên vui vẻ bà trương ôi một tiếng nói cháu thật là hù chết người cháu đi học đại học mafta còn chưa thấy ai như cháu đâu đầu tiên là cháu sinh con sau đó còn chạy đến d â n nam sau đó cháu lại nói cháu có thể tốt nghiệp đại học chỉ sau một chuyến đi đại học dễ như vậy sao tôi nhược bật cười lớn sau khi tôi nhược nói chuyện với dì hà và bà trương hoa cô liền đi tìm giáo sư tạ giáo sư tạ khi nghe được câu trả lời khẳng định của tôi nhược đương nhiên rất vui mừng ông ta kiên trì muốn tôi nhược tham gia vào dự án này thứ nhất có rất nhiều việc phải làm d ă n vật trân quý không thể để xảy ra một sai sót ông ta thực sự cần một trợ lý có năng lực thứ hai ông ta cũng coi trọng nhân tài ông nói hiện tại bên kia vẫn là làm giai đoạn trước công tác chuẩn bị nên tháng sau em qua đó cũng chưa muộn trong khoảng thời gian này em nên ôn lại kiến thức các khóa học chuyên môn một cách có hệ thống mặc dù em đã có nền tảng tốt nhưng lĩnh vực này bác đại tinh thâm em bây giờ càng nhớ nhiều kiến thức càng tốt chờ chân chính bước vào hạng mục học được sẽ là nhiều hơn vừa nói ông vừa lấy vài quyển sách từ trong giá sách ra tôi nhược cảm thấy vẫn còn tốt sau đó ông lại đưa cho tôi nhược một tờ đơn giáo sư tạ cười nói em mang theo con đi cùng nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói với tôi tôi sẽ tận lực nhờ trường bên kia sắp xếp tôi nhược lắc đầu cười nói cảm ơn giáo sư chuyện cá nhân em sẽ tự mình an bài tốt hiện tại rất nhiều giáo sư đều là mới từ chuồng bò trở về sân trường một lòng cống hiến hết mình cho sự nghiệp chính mình cũng trôi qua rất gian khổ làm sao cô có thể mong họ lo lắng cho cô lần nữa sau khi nói chuyện với giáo sư xong cô mang theo tờ đơn và sách vở đến ký túc xá nói với mọi người rằng cô đang có kế hoạch đi dân nam mọi người tự nhiên lại là một phen giật mình buổi tối quan g đồng đồng đến đường phương diên tìm tô nhược cô ấy thần sắc có chút tiều tụy trước đây cô ấy rất vui vẻ lạc quan cả ngày l i ế u ríu nhưng từ đầu tháng một khi huấn luyện viên du đi quảng châu cô ấy cả người đều không kiên định không ban đầu cô ấy muốn kết hôn với huấn luyện viên du nhưng huấn luyện viên du đã đi quảng châu anh ấy cũng không phải đi biên giới để chiến đấu mà là ở lại quảng châu làm bộ đội tiếp diện từ khi anh ấy đi quảng châu mẹ cô ấy vẫn không ngừng lải nhải cằn nhằn hiện tại cô ấy có chút do dự cô ấy rất ngưỡng mộ tô nhược nhưng cô ấy cảm thấy mình có lẽ không làm được như tô nhược cô ấy từng nghĩ mình có thể nhưng trí tưởng tượng thực sự quá tô điểm sẽ thế nào nếu huấn luyện viên du vẫn ở lại quân khu quảng châu hoặc là được điều động đến một khu vực quân sự xa xôi hơn giống như tô nhược ban đầu cô kết hôn 5 năm năm thời gian ở bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay cô còn sinh hoạt dưới tay của một người như bà ngô năm năm phải tự mình sinh con và nuôi con thật vất i ả cũng được ở bên nhau vài tháng nhưng cuối cùng lại phải xa nhà thêm một năm nữa lại là vẫn phải tự mình sinh con đằng sau còn không biết sẽ như thế nào cô ấy và huấn luyện viên du còn chưa kết hôn mới chỉ tách ra được vài tháng mà cô ấy đã cảm thấy không chịu nổi rồi liệu sau này cô ấy có thể tiếp tục sống cuộc sống như vậy mà không hối hận không nước mắt của quang đồng đồng chảy dài cô ấy nói chị nhược em đã do dự em có phải hay không rất kém cỏi tôi nhược ngẩn người lập tức liền hiểu được ý của cô ấy cô bước tới ôm cô ấy nói không đồng đồng em rất tốt đấy không phải lỗi của em em không có sai nhưng không nhân nhị gì cả tôi nhược nhẹ giọng nói với cô ấy đồng đồng đừng so sánh hoàn cảnh của em với chị hoàn cảnh của chị khác với em tình huống của em không giống căn bản là không có khả năng so sánh đồng đồng thời điểm chị gặp anh ấy khi chị đang phải xuống nông thôn làm việc lúc đó chị đang trong tình trạng rất tệ chồng chị chính anh ấy đã cứu chị rất nhiều lần nếu không có anh ấy chị đã chết từ lâu rồi bọn chị gặp nhau và kết hôn trong hoàn cảnh đó lại trải qua nhiều năm cái loại cảm giác này thật giống như đối phương so với mạng sống của mình còn quan trọng hơn cho nên không có khả năng từ bỏ lẫn nhau nhưng em thì khác em chỉ mới gặp anh ấy ở trường mặc dù sau đó hai người yêu nhau nhưng thời gian ở bên nhau rất ít coi như huấn luyện viên du là một người đàn ông tốt nhưng bọn em vẫn chưa trải qua sinh tử cùng nhau tình cảm của em dành cho anh ấy vẫn chưa đạt đến mức độ kia đây không phải lỗi của em Chỉ là vì hai người ở bên nhau chưa lâu, hoặc chưa có mức cũng cần cái cưỡng bức chính hai nhau kinh nghiệm như như thì không nhân mình. là lâu, luận mà vì vậy vậy vì gì kia, người bởi bên đến nguyên ở bất để đạt độ đã dù sao cuộc đời này em cũng phải tự mình sống cuộc sống của mình ngọt bùi cay đắng cũng là chính em tự chịu nếu chỉ ở trong hoàn cảnh của em nếu như cô ở trong hoàn cảnh của cô ấy cô sẽ không bao giờ yêu q u ấ n luyện viên du cô nắm chặt tay cô ấy nói thời gian vẫn còn nhiều em không cần phải quyết định ngay bây giờ nhưng một khi đã quyết định thì đừng do dự đầu tháng ba t ô nhược dẫn quả quả và nam nam đến côn minh d ì hà và bà trương không yên lòng liền bàn bạc với nhà họ hàng nhờ d ì cao nhà họ hàng đến chăm sóc d ì hà một thời gian sau đó hà tông hy dẫn bà trương đi cùng t ô nhược đến côn minh tuy t ô nhược nói không cần thiết nhưng giáo sư tạ và một trợ lý sinh viên khác cũng đi cùng chiến trận này cũng thật lớn nhưng vì hà rất kiên trì cuối cùng tôi nhược phai thỏa hiệp chờ thời điểm đến dân nam bên kia đã an bài chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết khu nhà ở là một ngôi nhà độc lập gần tòa nhà cán bộ của đại học dân nam là một khu nhà ở điển hình của người dân nam có hai tầng mỗi tầng ba phòng chính hai phòng phụ và một sân nhỏ ở nhà ngôi nhà này vốn là do một vị giáo sư già của trường đại học dân nam xây dựng thầy giáo già không có ở đây người trong nhà cũng là năm ngoái mới cầm tới phòng này họ muốn bán nên người của hàng hòa h o à i điều tra ra được liền bỏ ra ba n g h n tiền để mua hàng hòa h o à i cũng không giấu t ô nhược nên sau khi t ô nhược đến cô trực tiếp đưa tiền cho người giúp làm thủ tục hàng hòa h o à i biết tính kiên trì của hai người nên cứ để mặc cô muốn làm gì thì làm người bảo mẫu là một gì trông có vẻ ngoài thông minh ngoài bốn mươi tuổi họ dương là người địa phương nói chuyện mang theo chút khẩu âm bản địa nhưng điều đó không cản trở giao tiếp cô ấy có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em giỏi nấu ăn và rất thông minh bà trương dạy cô ấy làm gì là cô ấy rất nhanh đã có thể học cái này thật là không dễ dàng cho nên sau khi đến đây tôi nhược liền thích nghi ngay có lẽ là vì bây giờ là tháng ba nên thời tiết tương đối ôn hòa thấy mọi việc đã ổn thỏa hà tông hy và bà trương ở lại bảy tám ngày rồi mới rời đi c ô nhược có chút không bỏ được trước đây cô không phải là người đa tình cảm nhưng không biết từ khi nào cô bắt đầu trở nên mềm lòng và nhạy cảm hơn nhưng ngay sau khi đến dân nam không lâu tin tức từ phía bên kia biên giới liên tục được truyền đến đầu tháng ba trung quốc đã rút quân đến ngày mười ba tháng ba toàn bộ quân đội ở mặt trận phía tây dân nam đã rút khỏi mặt trận ngày mười sáu tháng ba toàn bộ quân đội trung quốc rút lui đài phát thanh cuối cùng đã thông báo rằng chiến tranh đã kết thúc tôi nhược mấy ngày này rất bận rộn bận bố trí trong nhà sắp xếp trường mẫu giáo cho quả quả chăm sóc nam nam thời gian còn lại cô đều dành cho giang vật cùng phòng thí nghiệm ban đêm đọc sách cho đến khi ngủ thiếp đi hoàn toàn không cho mình chút thời gian rảnh rỗi nào cả nhưng khi chiến tranh tuyên bố kết thúc được thông báo trên đài phát thanh cô từ đầu đến cuối đều không nhận được bất kỳ thông báo tử vong nào nghe chương trình phát thanh nước mắt không kìm được liền rơi mọi người đều nghĩ rằng là cô đang vui có lẽ vậy vào ngày này tháng bốn cô đón quả quả từ trường mẫu giáo về nhà trời chiều nghiêng nghiêng chiếu xuống chiếu đỏ khắp cánh đồng trời trông có vẻ yên bình lạ thường cô nắm tay quả quả rồi chậm rãi bước trở về từ lúc phát sóng thông báo chiến tranh kết thúc cho đến bây giờ từng ngày trôi qua cô đều biết rằng ngay cả khi chiến tranh kết thúc anh chắc chắn sẽ không thể sớm đến gặp cô nhưng cô vẫn rất mong chờ điều đó chỉ là cái này chờ mong này dần dần phai nhạt theo từng ngày trôi qua đã lâu như vậy cô thậm chí ngay cả nửa điểm tin tức của anh cũng không nhận được À, suy nghĩ của tôi nhược lơ lửng trong không trung lại không nghĩ quả quả đột nhiên rút tay ra khỏi tay cô sau đó hô to một tiếng người tựa như mũi tên liền xông ra ngoài tôi nhược đầu tiên là giật mình sau đó tim đột nhiên đập mạnh thùng thùng giống như sắp d ỡ tung ra dậy nhưng vẻ mặt của cô vẫn là sững sờ thuận theo bóng dáng của quả quả cô nhìn thấy một thân ảnh sau đó nhìn thấy một bóng người cao lớn đang dựa vào tường nhà mình cô nhìn thấy quả quả bổ nhào tới bổ nhào vào người anh bị anh ôm chặt sau đó còn giống như nhìn thấy anh tuy cúi xuống ôm quả quả nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn về phía cô thế nhưng cô không còn nhìn rõ được nữa bởi vì nước mắt điên cuồng đến rơi xuống tựa như tất cả nước mắt tích tụ trong suốt thời gian này lập tức trào ra cô mỗi ngày cười sinh hoạt làm việc kể chuyện xưa cho quả quả nghe trò chuyện với các thầy cô về đặc điểm văn vật cùng cổ quả. thế nhưng căn bản trong lòng cô lại chất chứa nhiều nỗi sợ hãi và kinh hoàng giờ k h ắ c này toàn bộ đều đi theo nước mắt cùng một chỗ lăn xuống cô nhìn thấy anh đang đứng ở nơi đó không phải là do cô tưởng tượng cũng không phải là cô nằm mơ đó là một người sống sờ sờ cũng không hề bị thiếu chân thiếu tay thật tốt tác giả có điều muốn nói